Anh có làn da trắng mịn công ty vết như vậy không tốt hay sao? Không có tỷ vết, nhìn anh thật là ngon miệng nha. Dĩ nhiên có lẽ đây là cảm giác đặc biệt. Đối với cô mà nói, nhìn thấy thiếu da hoàn mỹ công sức mè gì, chính là tượng trưng cho hạnh phúc toàn vẹn. Cô không thể nào như vậy, cho nên cô có lòng tham, không muốn anh thay đổi. Cô chỉ là hy vọng anh vĩnh viễn biết được điều đó. Không buồn, không lo, không hư hỏng, tất cả đều là dáng vẻ hoàn mỹ. Trên người em có nhiều hình xăm như vậy. Anh cũng xăm, anh mới không sợ đâu. Thiều già cũng thật là mạnh miệng. Hạ lộ không thèm cãi nhau với anh nữa. Thật ra thì bây giờ không còn đau. Hờ nữa, nếu xăm hư thì phải làm sao bây giờ? Trước khi em nhỏ tuổi là không hiểu chuyện. Cô không thể làm gì khác hơn là nói lời hay cho anh nghe. Hy vọng anh rút lui có trật tự. Trước khi anh thấy hạ thủ của lão xa, xăm rồng xăm phượng, anh không phải là chê con đẹp sao? thư anh muốn xăm không phải là họ anh muốn xăm hoa sen vừa trong sạch lại vừa xinh đẹp chỉ cần bàn vẽ thật đẹp tuyệt đối là siêu phẩm thất tục lại có cá tính vậy thì anh muốn xăm cái gì sau lưng cô thật là trầm mặc hà lộ đời thật lâu cũng không nghe thấy câu trả lời xoay ngoài lại cô lại thấy gương mặt tái nhợt của anh xuất hiện dấu vết đỏ ửng không phải là hình bệnh bại chứ cô lấy vẻ mặt không thể tin nổi mà nhìn anh ánh mắt giống như đang nhìn một tên biến thái trong cảm nhận của cô anh là người như vậy sao đợi rồi anh thừa nhận là chính mình thích một chút thôi mà anh không phải là tên biến thái thật là không phải sao hà lộ không dám hỏi như vậy tại sao anh lại muốn xăm chứ anh chỉ là muốn thành một cặp với em không được cách nói này là quá yếu đuối anh chỉ là muốn đem thứ quan trọng nhất xăm vào trong lòng giọng nói của anh nhẹ nhàng như là bừa mê nhưng lại là vô cùng kiên định làm cho hà lộ không nhịn được buồn cười Thứ quan trọng nhất Để ở trong lòng là được rồi cần gì phải xăm chứ từ quan trọng nhất của thiếu gia là cái gì Hà lộ nghĩ công ra Sẽ không phải là bản vẽ hay chương trình gì đó của anh chứ Hay là Ferrari Hay mặc kệ là cái gì Hà lộ đều cảm thấy đem những thứ đó Xăm trên da thịt xinh đẹp của thiếu gia Thật là quá lãng phí và xấu xí Em thích thiếu gia Có một bộ dáng sạch sẽ Khoan ngoái Thiếu gia không có hình xăm có được hay không Còn mẹ nó chứ làm sao cô lại chấm ngay vào đoạn làm tim anh rung động như vậy? Hiện tại bạn anh kỳ rất muốn bóp chết cô, anh muốn làm trái ý cô, nhưng cô lại nói thích bộ dáng sạch sẽ khoan khoái của anh, đó cũng là thích đi. Anh vui mừng có đúng hay không? Đúng vậy, anh quyết định tưởng cảm giác hài lòng một lần, tự động phóng đại cấp trăm bốn lần. Em thích anh thiếu gia kia. Đời rồi, em đã thích anh như vậy, vậy thì nghe lời của em cũng được. Thẹn thùng, anh vội vàng lật người nằm úp xuống giường thuận tiện vùi mặt vào trong cối, anh nói quá nhanh hà lộ không nghe rõ, chị lo lắng thiếu nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net